Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sợ chú ẩn mãi ở trong nhà Không có một bóng người qua lại Biết vụ việc với cái chết tai nạn tức Từ ở ngoài đường của chị tôi Đã thế, mưa còn làm nước dâng cao Cuốn trôi cái thân sắc của chị tôi Bổ nhào xuống mặt cống Đẩy cái sắc theo lường xoáy nước Mà trôi giặt hẳn qua bên ao nhà tôi Vậy mà đêm đó Tôi ở nhà chị Ôm thằng Bi cứ ngu ngơ Mà mong ngóng mãi bóng chị đạp xe trở về